Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ cả, vẫn cảm thấy âm khí đều đều, nhưng thực sự không có con quỷ nào ở trong đó. Bóng Minh Hải sự nhớ ra điều gì chửi thầm, mẹ kiếp điều hồ ly sơn. Rồi bằng một tốc độ rất nhanh chạy ra chỗ cầu thang, đúng như dự kiến hai con quỷ đang bò trườn bằng cả bốn chân, chuẩn bị lao xuống tầng một, nơi lão Lý đang ngồi tác pháp chỉ cần vào đám lão lý chúng mới có cơ hội nhanh chóng thoát khỏi căn biệt thự cũng như mấy thầy pháp chết tiệt minh hải không chần chừ ném thêm một quả cầu tinh đặc chế xuống cái cầu thang vòng qua đầu của hai con quỷ đang bỏ xuống quả cầu tan vỡ tạo thành một làn gói trắng nồng đậm nồng nặc thứ mùi giống như là diêm tiêu và thảo dược chúng nó sợ hãi lùi ra xa khỏi cầu thang hướng ánh mắt nhìn thù hẳn về phía của minh hải Con quỷ trưởng thành ngào lên ra hiệu cho con quỷ nhi động trốn đi Mắt của nó sáng rực thứ ánh sáng lam huyền ảo như là lửa ma chơi Miệng há rộng, răng nanh đã dài đến một đốt ngón tay Người nó khoác một bộ đồ nông dân thời pháp thuộc rách dưới Để lộ ra xương trắng với thịt thối cùng với giỏi bọ lúc nhúc Nhiều chỗ còn lở loét chảy ra thứ nước vàng đặc sệt bốc mùi ghê tởm một phần khuôn mặt bên phải của nó bị phân hủy chỉ còn xương gò má trông thật dọa người nó đã liều mạng muốn ăn thua với minh hải không để bị dọa minh hải châm chọc muốn tất tay hả được tới đây dư bàn tay đeo nhẫn vẫy vẫy như là lý tiểu long minh hải khiêu khích con quỷ đói nó lồng lộn nhún chân nhảy vọt tới giờ móng vuốt chụp xuống đầu của hắn minh hải đã chuẩn bị nên nhanh chóng né được dùng mu bàn tay vỗ vào gáy khiến cho nó mất đà lao mạnh vào tường lúc này chẳng khác gì bê tông cốt thép với con quỷ vì tất được lão lý niệm phép nó đầu đớn nhanh như cắt bò dậy tiếp tục lao đến mà không màng sống chết minh hải tiếp tục né móng vuốt và hàm răng sắc nhọn lựa góc phản công hoàn toàn bằng đôi tay trần Thiên nhãn liên tục cung cấp dương khí cho những cú đập vỗ của hắn, khiến cho mỗi lần trúng đòn con quỷ cấp 3 vô cùng đau đớn. Dương khí như là chất tẩy trắng, làm cho quỷ ảnh của nó nhạt đi một chút. Cứ như vậy chả mấy chốc nó sẽ trở về hình dạng trong suốt, vô lực mà bị hắn xích lại. Con quỷ này là cấp 3 làm cấp lệ quỷ, nhưng cũng chưa làm khó được minh Hải. Hắn chắc mầm chỉ vài phút nữa sẽ tung đòn kết liễu, Tóm được loại này rồi đổi ra cho chắc cả mấy trăm điểm công đức. Một loại ghi nhận đặc biệt của âm phủ cho những người hành thiện tích đức hay những người làm công tác diệt trừ ma quỷ này. Càng tích được nhiều thì sau này chết đi sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Lúc hành nghề cũng có thể đổi chắc với quỷ sai thổ địa. Nhiều thứ thậm chí có thể là thuê âm binh. Nó giống như là một loại tiền tệ có thể có giá trị cao của cõi âm. Tính ra thì quỷ đói loại này chỉ hung tợn và châu bò mà thôi, chỉ tấn công cũng chẳng có gì đặc biệt với thầy Pháp mạnh mẽ như hắn. Cứ né và phản công dần, chả mấy chốc mà thu phục được. Đến lúc rồi. Minh Hải khẽ nói rồi rút ra một cái bút dạ mực đỏ đã được lão lý đặc chế, chuyên dùng để vẽ phật ấn nâng cao tác dụng của đòn tấn công. Hắn nhanh chóng vẽ một chữ vạn vào trong lòng bàn tay, niệm hàng ma ấn, đồng thời lần này trực tiếp đối đầu với cú cánh tới của con quỷ, muốn vỗ cho nó răng mồi lẫn lộn gục luôn tại trận. Bỗng một tiếng kêu khồ khóc của xương gãy vang lên, Minh Hải lúc này dường như gặp phải một điều gì đó ngoài dự liệu, nghiến răng nhăn mày. Con quỷ cấp bàn này không hề bị đánh văng ra và tiếng sưng gãy là tiếng hộp sọ cũng như sưng hàm của nó phát ra khi va chạm với trường ấn của Minh Hải. cái đầu của nó lúc này giống như một quả lựu đạn bị nổ từ bên trong, sưng sọ vỡ nát cùng với não và huyết dịch lẫn lộn. Có điều dường như nó vẫn có thể liều tới cùng, cả tứ chi còn lên bám chặt vào cánh tay của Minh Hải, lúc này đang đặt trên cái đầu của nó đã đứt thoát muốn chết hả? được như ý chú mày. Minh Hải nghĩ thầm lấy một hạt tràng bên tay còn lại định cho nó một cái lỗ giữ chán để sớm siêu thoát thì hắn bỗng cảm thấy đau nhói và lạnh toát. Bàn tay đang nắm hạt tràng bị một con gì đó cắn chặt liều miệng khóa giữ âm khí cuồn cuộn chèm vật tay khiến cho hắn cảm thấy thực sự đã rơi vào nguy cấp. Thì ra là con tiểu quỷ lúc trước trốn ở đâu ra rồi đánh lén cũng như cha của nó quyết ý liều mạng. Từ mày muốn thần hồn câu diệt vĩnh viễn không được siêu sinh hả? Được thôi. Minh Hải chửi đồng rồi tập trung niệm Phật ngữ, chuẩn bị phát lực đánh văng rúng nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc